phẩm ngàn mặt trời rực rỡ phần một chương tám sáng hôm sau áp sun đưa cho mariam một chiếc váy có ống tay dài màu xanh đậm để mặc bên ngoài chiếc quần cốt tông màu trắng một chiếc khăn đội đầu màu xanh lá cây và một đôi xăng đan cô được đưa tới căn phòng có cái bàn dài màu nâu chỉ khác bây giờ giữa bàn có một bát kẹo quả hạnh bọc đường một quyển kinh koran một tấm mạng che mặt màu xanh lá cây và một cái gương hai người đàn ông mariam chưa từng gặp bao giờ có lẽ là những người làm chứng cô nghĩ thế và một giáo sĩ mà cô không quen đã ngồi ở đó từ trước jalin dắt cô đến một cái ghế ông ta mặc bộ com lê màu nâu nhạt và đeo cà vạt đỏ tóc ông ta mới gội và khi kéo ghế cho cô ông ta cố gắng mỉm cười khích lệ Lần này thì Khadija và Absun ngồi cùng phía bàn với cô Vị giáo sĩ ra hiệu về phía tấm mạng Và Nagit gài nó lên đầu Mariam trước khi bà ngồi xuống Mariam nhìn xuống hai bàn tay mình Có thể gọi anh ta vào được rồi Jalin nói với một ai đó Mariam ngửi thấy Trước khi nhìn thấy ông ta Mùi thuốc lá và nước hoa Colone nồng nặc Không thoang thoảng như mùi của Jalin. cái mùi hương đó sục đầy vào mũi cô qua tấm mạng từ khóe mắt của mình mariam nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bụng to và bờ vai rộng đang cúi lom khom ở lối ra vào thân hình to lớn của ông ta làm cô há hốc miệng kinh ngạc và cô phải cúp mắt xuống trái tim đập loạn nhịp cô cảm thấy ông ta ngập ngừng một chút ở lối đi rồi ông ta chậm rãi bước những bước nặng nề ngang qua căn phòng Bát kẹo trên bàn len keng theo nhịp bước chân của ông ta. Với một tiếng ưm lớn trong cổ họng, ông ta thả người xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Ông ta thở thành tiếng. Vị giáo sĩ chào họ. Ông nói đây sẽ không phải là một lễ cưới theo nghi lễ truyền thống. Tôi được biết rằng Agaracid đã có vé cho chuyến xe buýt sắp xuất phát với Kabul. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ bỏ qua một số nghi lễ truyền thống. Để cho mọi việc có thể tiến hành nhanh chóng Vị giáo sĩ nói một vài câu ban phước Giảng vài câu về sự quan trọng của hôn nhân Ông hỏi Jalin, Liệu ông có lý do nào Để phản đối cuộc hôn nhân này không Và Jalin lắc đầu Sau đó vị giáo sĩ hỏi Rashid Xem ông ta có thực sự mong muốn Được kết hôn với Mariam không Rashid trả lời có Giọng nói khàn đục của ông ta Gợi cho Mariam nhớ đến âm thanh Của những chiếc lá khô mùa thu nát vụn dưới gót chân Và con Mariam thân yêu Con có chấp nhận người đàn ông này làm chồng mình không Mariam im lặng Có những tiếng hắng giọng Cô ấy chấp nhận Một giọng phụ nữ vang lên từ phía cuối bàn Thực ra Vị giáo sĩ nói Cô ấy phải tự mình trả lời Và cô ấy nên đợi tôi hỏi ba lần Vấn đề là anh ấy cầu hôn cô ấy chứ không phải ngược lại ông hỏi lại câu hỏi đó hai lần nữa khi mariam không trả lời ông lại hỏi thêm một lần lần này có vẻ thúc bách hơn mariam có thể cảm thấy jalin đang nhấp nhổm trên chiếc ghế bên cạnh cô có thể cảm thấy những cẳng chân vắt chéo vào nhau rồi duỗi ra bên dưới chiếc bàn lại có nhiều tiếng hắng giọng hơn Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, vươn ra búng một vết bụi ra khỏi mặt bàn. Mariam, Zaline thì thầm. Có, cô run run nói. Một cái gương được luồn vào phía dưới mạng. Trong gương, Mariam nhìn thấy khuôn mặt của mình trước tiên. Đôi lông mày không cong và không sắc nét. Mái tóc bẹp dí, đôi mắt xanh buồn rầu và nằm sát nhau đến nỗi ai đó có thể nhầm là cô bị lác. Làn da thô và điểm những vết lốm đốm xám xịt Cô nghĩ chán cô quá rộng cằm quá hẹp và môi thì quá mỏng Ấn tượng chung là một khuôn mặt dài Khuôn mặt hình lưỡi cày Hơi giống kiểu mặt chó săn Ấy thế nhưng Mariam nhận thấy rằng Thật kỳ lạ làm sao Tất cả những nét không đáng nhớ đó Tạo nên một khuôn mặt không xinh đẹp Tuy nhiên chẳng hiểu sao lại rất ưa nhìn trong gương mariam thoáng nhìn thấy Rasit lần đầu tiên khuôn mặt to vuông hồng hào cái mũi khoằm đôi má ửng đỏ toát lên một sự vui sướng kín đáo đôi mắt đỏ ngầu mọng nước hàm răng ken dày hai chiếc răng cửa chìa ra ngoài như cái mái hiên đường viền mái tóc thấp xuống dưới trán đến không tưởng tượng được chỉ cách khoảng hai đốt tay phía trên đám lông mày rậm rạp mảng tóc muối tiêu thô dày Ánh mắt của họ gặp nhau một thoáng trên mặt gương rồi lại lướt đi. Đây là gương mặt người chồng của mình, Mariam nghĩ. Họ đeo cho nhau đôi nhẫn cưới mỏng bằng vàng được Rashid rút ra từ túi áo khoác. Móng tay của ông ta màu vàng xỉn giống như phần bên trong của một quả táo thối. Một số móng cong vòng lên, hai bàn tay của Mariam run lên khi cô đút chiếc nhẫn vào ngón tay ông ta và Rashid đã phải giúp cô. Nhẫn của cô hơi chật một chút Nhưng Rashid không gặp khó khăn gì Để ấn nó qua các đốt ngón tay cô Được rồi Ông ta nói Một chiếc nhẫn đẹp Một trong số những bà vợ nói Chồng nó thật tuyệt Maria. ạ Tất cả những gì còn phải làm bây giờ Là ký vào bản hôn thú Vị giáo sĩ nói Maria viết tên mình Chữ nem, chữ R, chữ da Rồi chữ nem Mọi con mắt đều chăm chú dõi theo tay cô lần thứ hai khi mariam ký tên mình vào một tờ giấy hai mươi bảy năm sau đó cũng có mặt một vị giáo sĩ bây giờ thì các con đã thành vợ chồng vị giáo sĩ tuyên bố xin chúc mừng racid đợi trong một chiếc xe buýt màu sắc sặc sỡ mariam không thể nhìn thấy ông ta từ phía đuôi xe nơi cô đang đứng với jalin mà chỉ thấy khói từ điếu thuốc của ông ta cuộn lên từ cửa sổ để mở xung quanh họ, mọi người đang bắt tay nhau và nói lời từ biệt. Họ hôn lên những cuốn kinh Koran và chuyển cho nhau. Những đứa trẻ đi chân đất nhấp nhô giữa các hành khách. khuôn mặt của chúng bị che khuất sau những khay kẹo cao su và thuốc lá. Jalil thì mải nói với cô rằng Kabul rất đẹp, rằng vị hoàng đế Babu của vương triều Mông đã yêu cầu chôn cất thi hài của mình ở đó. Maria biết rằng tiếp theo Ông sẽ nói về những khu vườn ở Carbon, những cửa hiệu, cây cối và không khí ở đấy, và rồi, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ ngồi trên xe và ông ta sẽ bước bên cạnh xe, vẫy tay một cách vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh thản. Cô không cho phép mình chấp nhận điều đó. "Tôi đã từng tôn thờ ông." cô nói. Jalin im bặt giữa chừng, ông ta khoanh tay rồi lại duỗi ra. Một đôi vợ chồng trẻ người Hindi đi ngang qua Người vợ ẵm một đứa bé Còn người chồng kéo theo một cái vali Gia Linh dường như thầm cảm ơn sự trên ngang đó Cặp vợ chồng nói xin lỗi Và ông ta cười một cách lịch sự Vào mỗi ngày thứ năm Tôi ngồi đó hàng giờ để chờ đợi ông Tôi đã lo lắng để phát ốm rằng ông sẽ không tới Đường dài đấy con ạ, Con nên ăn một chút gì đó ông ta nói sẽ mua cho cô một ít bánh mì và pho mát dê lúc nào tôi cũng nghĩ tới ông tôi thường cầu nguyện rằng ông sẽ sống lâu trăm tuổi tôi đã không biết tôi đã không biết rằng ông xấu hổ vì tôi salim nhìn xuống đất và giống như một đứa trẻ to xác ông ta đào đất bằng mũi giày ông đã cảm thấy xấu hổ vì tôi bố sẽ tới thăm con ông ta lẩm bẩm bố sẽ tới kabul gặp con Chúng ta sẽ... Không, không, cô nói. Đừng tới, tôi sẽ không gặp ông đâu. Ông đừng tới. Tôi không muốn nghe gì về ông hết. Không bao giờ, không bao giờ. Ông nhìn cô đầy đau khổ. Giữa chúng ta tới đây là hết. Hãy nói lời từ biệt đi. Đừng bỏ đi như thế. Ông ta nói giọng yếu ớt. Ông thậm chí còn nhẫn tâm không cho tôi thời gian để chào tạm biệt giáo sĩ Faijuler nữa. Cô quay xe và đi vòng qua phía bên kia xe Cô có thể nghe tiếng ông ta đi theo cô Khi cô với tay lên cánh cửa xe Cô nghe thấy ông ta nói phía sau mình Mariam thân yêu Cô trèo lên bậc xe Và mặc dù từ khóe mắt Cô có thể nhìn thấy Gia Linh đang bước song song với cô Nhưng cô không nhìn ra ngoài cửa sổ Cô bước xuống phía cuối xe Nơi Rashid đang ngồi với chiếc vali của cô kẹp giữa hai chân Cô đã không quay lại để nhìn thấy hai bàn tay của Salim ép vào cửa kính khi những đốt ngón tay của ông cứ gõ nhẹ, gõ nhẹ lên đó. Khi chiếc xe buýt chuồm lên phía trước, cô không quay lại nhìn ông đang chạy theo nó. Và khi chiếc xe đã chạy xa, cô không quay trở lại nhìn bóng ông đang khuất dần, nhìn ông đang biến mất vào trong đám khói bụi. Rasid đang chiếm hai chiếc ghế giữa và gần cửa sổ, đặt bàn tay thô kịch của mình lên tay cô. Được rồi cô gái, nào, nào Ông nói, ông ta nhìn xéo ra ngoài cửa sổ trong khi nói Như thể đang nhìn thấy một cái gì đó thú vị hơn